các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện rất hay của tác giả Thiên Yết có tựa đề là Bảy nàng dâu. Thưa quý vị, như tôi cũng đã giới thiệu thì đây là bộ bộ truyện khá dài và cũng rất là hay được cộng đồng của cộng đồng độc giả trên Facebook của tác giả Thiên Yết đánh giá rất là cao. Và hy vọng rằng câu chuyện này sau khi chuyển sang audio cũng vẫn mang đến cho quý vị những cái cảm xúc thực sự hay khi mà nghe câu chuyện này ngày bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số hai của phần diễn tập của đình soạn buổi chiều ngày hôm đó cô được bà mời ra ngoài ăn cơm ngồi trong mâm với bà bà trầm trầm nhâm nhi chén trà còn cô thì đói sắp chết Thế đồ ăn thì ăn vội ăn vàng như là chết nghẹn. Mà kể có độc hay không chỉ cần no cây bụng trước. Nhưng cô lại tin chắc rằng không có gì bất thường. Bởi nhà họ cùng ăn chung. Nếu chết thì chết cả. Họ cho cô ăn riêng cô mới sợ. Thế là cô cắm cúi ăn như hổ đói. Gắp thức ăn liệt liệt. Bà Hoàng hoa một cái rồi nói. Hoài thục à từ từ thưa con. Nói rồi cô ngẩng mặt lên liếm môi nhìn xung quanh. Hết thấy một lượt trong nhà nam nhân thì ít mà nữ nhân thì lại nhiều cô nhìn qua bà rồi gật đầu nói con ăn no rồi ạ con về chuẩn bị đồ đạc chiều nay con qua vũ nổ như lời mẹ dặn bà mỉm cười rồi gật đầu kêu người đem trà ra cho cô rồi ân cần nói uống chiến trà đã sau này là người một nhà rồi từ từ bảo nhau nghe mẹ biết con xuất thân từ gia đình bần nông cho nên chuyện lễ nghĩa chắc không biết mẹ có thể hiểu cô gật đầu cười gượng Cái thông cảm của bà tại sao lại pha vào nửa phần khinh bỉ sự bẩn nông? Nếu hiểu thì không dùng ngữ khí này để nói. Cô ngồi im lặng nhìn từng người ở trong nhà. Nếu xét theo góc độ này thì nhà này ai cũng bình thường cả. Thế mà ban đầu cô cứ tưởng họ phải giống một nơi khủng khiếp lắm. Hóa ra ai cũng là người bằng xương bằng thịt. Chỉ có bà Hoàng là có chút khác lạ. chiều hôm đó bà cho gia nhân khiêng kiểu đưa cô qua chỗ của vũ nộ. Nghe nói nhà bà Vũ Nộ nằm ở bên thôn Đại Cát mà để qua thôn Đại Cát thì phải ngang qua thôn Vĩnh Hà rồi tới thôn Vĩnh Kiên của cô. Cô ngồi trong ấy cũng chán cho nên vén dèm ra để xem. Tự nhiên người của cô nổi óc cục. Cô nốt nước, nước bọt rồi thầm lắp bắp. Thôn Vĩnh Hà chẳng phải là thôn của vị tiểu thư đã chết đuối. Cô vừa nhắc xong thì một làn gió nhẹ lướt qua gương mặt. Cô kéo màn ra rồi hỏi Này A Ti, A tì là gia nô của bà Hoàng đã cho cô, bảo sau này cái gì không biết, muốn xài nó cái gì thì cứ gọi. Nhà họ Hoàng ai cũng có một gia nô đi theo. Cô làm mợ nhà đó thì cũng có một người, sau này có ra đường thì người ta cũng biết nhà họ Hoàng đức cao vọng trọng. Tự nhiên nó quay mặt qua cô, miệng của nó nhếch lên rồi nói, dạ... Cô định hỏi bao giờ đến thôn Vĩnh Kiên thì gọi cô dậy muốn đánh một giấc. Sau khi thấy nó quay lại cô chợt không nói gì Mắt đưa ra nhìn nó Sao cái nụ cười và giọng nói này nó giống với vị tiểu thư Cô tự xua đi ý nghĩ đó chợt nói A tỷ này ta hơi buồn ngủ Khi nào đến thôn Vĩnh Kiên thì vén màn gọi ta dậy được không Nó liền gật đầu quay ra cờ bỗng thấy lạnh sống lưng rồi chợt tình cả ngủ Quay nhìn ra bên ngoài một lát sau phía sau gáy của A tỷ Thấy nó đi ngang qua nhà bà Phú Hộ thì quay mặt vào nhìn Cô đã chắc chắn A Tì bị nhập Cho nên vừa tới thôn Vĩnh Kiên cô liền nói Dừng lại Bọn họ dừng chân cô thỏ tay vào bên trái Rồi vươn người Rồi vào kiểu rồi kêu inh ỏi A Tì lúc này ta kêu ngươi Đem cho ta một bình trà sen uống kia mà Sao bây giờ lại không có Cô vừa quát thì nó vạch màn Chui đầu vào miệng của nó nhếch lên Rồi thì thầm Mở à mở gọi em à Cô thấy mắt của nó đen đục lại, trong mắt đảo liên tục y như đạt đậu, y như hạt đậu giang. Cô rút tay vào, thỏ ra nãy giờ bẻ cây dâu, cô quất vào người của nó rồi nói, Thả con bé ra, nó không có tội. Nó đau quá, té ngửa ra đất ôm người gào rú. Cô bước xuống kiệu rồi chỉ cây roi vào mặt nó trước đám gia nhân giả vỡ nói, Tại sao tao dặn mày đem trà sen cho ta mà mày không đem, có chiếc tiệt này? Cô giơ lên rồi đánh tiếp tiểu thư ấy lấy qua cô rồi nói mợ sao mợ lại đánh con nó nói như là gầm lên trong miệng cô chỉ vào mặt của nó rồi tẩn thêm mấy cái nó vừa hét vừa khóc ai nấy cũng không dám can một lát sau thấy tiểu thư đó đã xuất ra khỏi a tì cô mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.